xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn chào mừng quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối cùng của bộ truyện mật nạ máu cũng có tên gọi khác là sát nhân hệ quy của tác giả Hoàng Nam. ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối này có phần diễn đọc của Đinh Soạn. Sau khi đã xác định được sườn gốm của Tài nằm cách hai con ngõ, Chính lập tức mang theo người tiến đó để vây bắt, bỏ lại sau lưng sự mơ hồ đang chạy loạn trong suy nghĩ của Long. Dường như sự chuyển biến của sự việc diễn ra quá nhanh, nhưng mảnh mối thuần lợi xuất hiện một cách không ngờ tới, khiến một người dày dặn kinh nghiệm như Long không khỏi đặt ra nghi vấn. Bởi vậy khi mà Chính đưa người đi bắt Tài thì Long và Dũng và Mai vẫn ở lại hiện trường, Cố gắng quan sát thật kỹ một lần Hiện trường tan hoang như vậy Khó có thể đoán định được quang chết thế nào Hơn nữa dấu vết tuy nhiều Nhưng rất loạn Không lẽ đây chỉ là hiện trường già Mai sau một hồi đau thương hiện tại Cũng đã bình ồn trở lại Cơ cộng Long quan sát hiện trường vụ án hồi lâu Mà vẫn không có kết quả Vì quá lo lắng Mai buột miệng nói ra suy đoán Có phần hơi nóng vội của mình Thế nhưng lời phân tích có phần nóng vội ấy của Mai Lại như tiếng xét đánh trúng và suy nghĩ của Long lúc này Hắn đứng bật dậy đi lại về phía hiện trường Ánh đèn pin trên tay soi rất kỹ vị trí xung quanh cùng thi thể của Quang Bắt chợt thì hai ánh mắt của Long trừng lớn Khi mà nhận ra những vết máu loang lộ phủ kín khắp mặt đất đang còn đỏ hòn Những vết máu trên thân thể Quang lại đông cứng Hơn nữa khắp khu vực hiện trường trên con ngó vắng Có rất nhiều vị trí lưu dấu thân thể của Quang lăn lộn Nếu mới nhìn qua ai cũng nghĩ tới, tại đây đã xảy ra một cuộc ẩu đà vật lộn. Nhưng giờ ánh mắt đang đưa loạn khắp nơi của Long, hình ảnh hắn phát hỏa trong đầu lại không phải như vậy. Rõ ràng thi thể của Quang bị gã hề đem đến đây. Hơn nữa những dấu chân cùng tích thân thể của Quang lưu trên đất, có lẽ là do gã hề chủ tâm sắp đặt, hắn đem thi thể của Quang đặt ở khắp mọi nơi nhằm đánh lạc hướng điều tra. Cũng vì vậy mà máu tươi còn lưu lại trong cơ thể của Quang bị sự vận động kê đẩy ra ngoài đến hiện tại vẫn chưa kịp đông cứng giống như máu ở tại các vết thường của hắn Tất cả những suy nghĩ cùng hình ảnh kia lóe lên trong đầu khiến cho Long hiểu ra mọi việc hắn cầm theo đèn pin di chuyển ra ngoài phạm vi của hiện trường tầm 10 mét Nhưng mong tìm thấy dấu vết lưu lại của gã hề để chứng minh suy đoán kia của hắn là chính xác Quả nhiên trời không phụ lòng người Trần mưa xối xa hồi nãy vẫn chưa xóa sạch những dấu chân cùng với vết máu lưu lại cách đó không xa. Hai người nhìn xem. Long trì vào một vết chân điên hẳn trên bãi đất trống. Phía bên trong vết chân đó còn lưu lại một ít nước màu hồng nhạt. Không lẽ hiện trường kia đúng là hiện trường giá? Mai trên miệng lắp bắp, cô không ngờ tới lời nói trong lúc lo lắng hồi nãy của mình lại đúng là sự thật. Ba người, Long Dũng và Mai nhìn nhau, cái đó rất nhanh lần theo dấu viết lưu lại trên đất. tìm đến một mảnh đất trống nơi cả một vùng bán kính 10 mét hiện tại đều bị thương nước màu hồng kia phủ kín. Nơi màn giết cậu ấy là đây, là ở đây. Mai lắp bắp bức tường bước siêu vẻo tiến đến vị trí bãi cỏ bị dập nát. Đôi chân cô run dày đổ quỷ, nói trong noi ca mot vung ban kinh 10 met hien tai đeu bi thu nuoc mau mắt. Lòng nat đoi chan co run ray đo quy noi trong nuoc mat long đung ngay sau lưng của Mai. Sự oán hận dấy lên nơi đáy mắt nhưng đây cũng đâu phải là lúc để cho Long đau thương. Hắn cần suy xét vì sao gã hề kia lại bất công đem xác của quàng tới con hẻm kia. Nếu nói là muốn trốn tránh sự điều tra của công an thì con đánh chết Long cũng không tin. Nếu vậy thì chỉ còn một cách giải thích duy nhất. Gã hề cố ý làm như vậy để khiến sự điều tra của Long chuyển sang một hướng khác mà cụ thể ở đây là tài. Đang lúc mà Long còn đang vắt ốc suy nghĩ thì chung điện thoại văng lên là chính gọi. Long bắt máy đang định nói với chính rằng nhận định quán là sai. Thì ở đầu dây bên kia giọng của chính gấp gáp. Anh ơi, thằng chó đó nó trốn rồi. Trốn rồi. Nếu Tài không phải là hung thù thì Tài sao phải trốn? Một câu hỏi hiện lên trong suy nghĩ của Long ngẩn ra không đáp lời của chính. Ở đầu dây bên kia chính thế Long im lặng thì lại nói. Em vừa gọi cho Bình Báo nhưng mà máy anh ấy thue bao. Liệu có xảy ra chuyện gì không anh? Câu hỏi tiếp theo của chính khiến cho Long tròn tỉnh, vừa rồi hắn nghĩ tới hai khả năng. Khả năng thứ nhất là gã hề nọ đang giáp tâm đẩy hướng điều tra của Long đi sai hướng bằng cách tạo nên hiện trường giả. Chỉ có điều hắn đã sơ xuất để lại dấu vết khiến cho Long tìm ra vào vạch trần âm mưu của hắn. Khả năng thứ hai là nếu gã hề kia thực sự là tài và hắn muốn vẽ ra nhiều mối nghi hoặc cho Long. Đem tất cả đầu mối đều tập trung về phía bản thân để cho Long nghi ngờ hắn, nhưng mà cuối cùng lại cố lưu lại dấu vết cho Long lần theo. Từ đó đem tất cả những manh mối Long vừa tìm ra gạt bỏ đi. Suốt cuộc lại đem hắn trở thành người bị hại. Đem hai khả năng đó suy xét cùng với thông tin chính vừa cung cấp, Long có thể khẳng định trong đầu khả năng thứ nhất thuyết phục hơn. Bởi nếu như tài không phải hung thủ, thì hắn không cần phải trốn chạy. Trừ khi có kẻ muốn khiến cho Long phải tin rằng Tài vì sợ bỏ trốn cho nên mới cố tình bắt cóc hắn. Để các phán đoán trên của Long có thể nói Tài hiện tại đang gặp nguy hiểm hoặc là đã chết để hướng điều tra của Long mãi mãi đi vào ngõ cụt. Ngay tới đây Long bảo chính mau chóng trở lại hiện trường để bàn bạc bà kỹ hơn. Một lúc sau chính hớt hải chạy về. vừa nghe những lời phân tích của Long hắn không khỏi sợ hãi lấp bắp. Ý của anh là các hề nọ không phải là Tài mà là một người khác. Nhưng mà là ai biết được chứ? Kế hoạch của Quang chỉ có em và anh Bình biết. Hơn nữa là tin nhắn của Quang không phải chỉ đích danh của anh Tài sao? Tin nhắn kia có lẽ không phải là của Quang gửi đâu. Lòng ngài chính nói ra những nghi hoặc của mình thì thở dài nói. Ba người còn lại nghe xong thì cũng ngầm hiểu ra ý tứ của Lòng. Bọn họ đều biết được rằng tin nhắn thì bất cứ ai cũng có thể gửi. Miễn sao kẻ đó có số điện thoại của Quang. Không liên lạc được với Bình sao? Lòng bất ngờ lên tiếng hỏi, chính nằm chiều suy nghĩ buột miệng đáp. Vâng, thưa bao anh à. Chính vẫn vừa dứt nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt sợ hãi nhìn lòng. Ý anh làm, tìm cậu ta đi. Ánh mắt của lòng ngẩn chứa những suy nghĩ phức tạp lạnh lùng nói. Chính như hiểu rất tất cả, hai nắm tay siết chặt lập tức lấy xe của lòng, dũng và mai đến vị trí của Tuấn, cả đàn em còn lại của Hiếu năm xưa. Các cậu đi đi, tôi không phải là cảnh sát hành động cũng không tiện. Hơn nữa tôi còn có việc quan trọng cần làm lúc mấy người định bước lên xe của chính thì dũng bất ngờ lên tiếng cái đó liếc mắt nhìn long để ẩn ý long tuy không đoán được suy nghĩ của dũng lúc này nhưng nếu dũng có nói mình có việc quan trọng thì ắt phải có lý do của mình bởi vậy mà long chỉ cần gật đầu sau đó cùng mai bước lên xe của chính tiến tới nhà riêng của tuấn cách vị trí hiện tại của bọn họ năm cây số sau khi chiếc xe rời đi dũng cũng lập tức lên xe của mình phóng như bay về phía ngoại ô của thành phố cùng với một tâm trạng tức giận đến cực độ. Thằng chó, ai cho phép mày làm chuyện đó hả? Trong phòng khách ngôi nhà vườn của Thái, tiếng của Dũng vừa hét tên trong tức giận. Tay vùng nắm đấm nền thẳng vào mặt của Trung. Tiếng bóp chát vàng lên mấy lần rồi ngừng lại bởi tiếng quát tháo của Thái. Cho mày đánh đổ chưa? Dũng đằng hàng máu nắm cổ áo của Trung để nghiến hắn xuống dưới, nghe thấy tiếng quát của Thái thì dừng đẩy. Đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ của hắn liếc nhìn về phía của Thái như muốn hỏi chuyện này, có phải do chỉ thị của Thái hay không? Dường như là cũng nhận ra suy nghĩ của Dũng lúc này, hắn liền thở dài vẫy tay ý nói Dũng và Trung lại ghế sofa ngồi nói chuyện. Dũng tuy vẫn còn tức giận vì Trung dám ra tay vít long, nhưng mà trước mặt của Thái hắn cũng không dám làm loạn quá mức. Chỉ đành buông cổ áo của Trung, hầm hực bước lại sofa ngồi. Trung khóa miệng dưới máu thì dũng bước đi thì cười cười cúng bỏ lại tiến chỗ của thái. Anh nói đi, tại sao anh lại làm như vậy? Em đã nói chuyện này giao cho em, em nhất định sẽ tìm được tiền giả mạo đó. Anh không tin tưởng thằng dũng này sao? Anh thái. Dũng ngồi đối diện với thái và trung, anh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào mặt của thái nghiến răng hỏi. Thái biết hiện tại dũng đang rất tức giận cho nên nhẹ giọng đáp. Không phải anh không tin mày nhưng mà đây là vấn đề an toàn của tổ chức. Anh không thể đánh cực quá lớn Không phải anh đã chọn cho mày Và thằng trinh sát kia một thời gian Xử lý sạch sẽ gã hề giả mạo kia sao Là mày và nó đã không biết tận dụng Còn việc Chung tự ý ra tay Với các trinh sát đó thì anh cũng mới biết đây thôi Nhưng mà nghĩ cho cùng Nó cũng vì tổ chức Dù sao bạn mày cũng không sao bỏ qua đi Thái dụng lý lẽ Cùng sự mềm mỏng giải thích cho Dũng hiểu Dũng bấy giờ mới dịu xuống Nhưng ánh mắt Hàn học vẫn nhìn Chung không rời Trung thấy như vậy xòa xòa vết sách trên mép cười nói Đánh thì cũng đã đánh, mày không định vì tình địch mà giết tao đấy chứ Ngày đó đáng lý tao đi giết thằng đó luôn cho rồi giống mới ngôi dần được một chút thì lại bị những lời nói kia của Trung làm cho nổi điên Hắn định trồm dậy lao vào Trung thì bên tài vàng lên một tiếng cạch rất lớn Tay lấy ra một khẩu súng lục đập mạnh lên bàn miệng quát lớn Chúng mày còn xem tao ra gì không? dũng và Chung nghe vậy thì đồng loạt thu tay nét mặt tuy khó chịu nhưng cũng đành ngồi lại chỗ cũ thế vậy thái liền nói tiếp vụ ba năm về trước đã im mắng trôi qua hiện tại không biết thằng khốn nào lại giả danh không biết thằng khốn nào lại giả danh phận mặt hề khơi lại chuyện này ta muốn chúng mày nhanh chóng tìm ra hắn để xử lý một thằng ngoài sáng một thằng trong tối phối hợp cho ăn ý nếu còn vì người ngoài mà đánh dứt nguoi ngoai ma đanh giet lan nhau thì tốt nhất là tự ngậm nằm đi Sự tức giận được thể hiện qua lời nói của Thái khiến Dũng cả, khiến Dũng và Trung có chút lo lắng, cả ngày đưa mắt nhìn nhau không nói gì. Đúng lúc này thì Minh từ trong phòng bước ra, ghé vào tay của Thái nói nhỏ. Thái như mày hướng hai người Dũng và Trung phất tay ra ý, ý nói mình có việc đuổi cả hai về trước. Dũng mang theo sự tức giận đứng dậy đi trước bỏ lại câu nói. Em đã nói chuyện này em sẽ tự mình giải quyết. Nếu anh còn xem thằng Dũng này là em của anh thì xích chó của anh lại cẩn thận. Đừng để nó tuột xích cắn bậy. Đến lúc đó em sợ mình không kiềm chế được bắn nó nát sọ đấy. Dù nói xong thì quay người bỏ đi để lại Chung cùng ánh nhìn khinh khỉnh về phía bóng lưng của gã. Được rồi mày cũng đi xử lý vết thương đi. Bao năm rồi mà mày vẫn không vượt qua được nó. Thích nhục không mà còn đứng đó tỏ vẻ. Thái lướt mắt nhìn Chung nói với giọng bực tức. Trùng hơi khó chịu nhưng không dám cãi cử, đang lặng bỏ đi. Đôi lúc này thì bộ đàm trên tay của Minh văng lên tiếng bảo vệ ngoài cửa. Khách đã đến rồi ạ, mời họ vào đi. Mình ấn nút bộ đàm nói, cái đó chính bản thân dần ra cửa đón khách. Mở đá sau chiếc xe sang trọng chui thẳng vào gara, từ trên xe bóng dáng của một người đàn ông tỏ béo bước xuống đi thẳng vào gian khách. Mình thấy người kia bước tới cúi đầu chào tỏ rõ sự cung kính. Ông Huấn đêm hôm còn tới tận đây vất vả trông rồi. Thì ra người vừa tới chính là Lão Huấn Vừa nhìn thấy Minh Lão đã cười Chuyện quan trọng làm sao Có thể giao cho người khác xử lý Tự mình đi làm vẫn an toàn hơn Lão Huấn nói đoạn chân tiếp tục xài bước vào bên trong Thái biết người đến là Lão Huấn Cho nên chỉnh trang quần áo từ lúc nào Hiện tại đã đứng ngay phía sofa Nét mặt tươi cười Xếp Huấn đại giá quăng lầm Thứ cho thằng em không thể nghênh đón từ xa Chủ Thái vẫn khách xa như năm nào Lão Huấn vừa nhìn thấy Thái nét mặt đã tươi cười Lão và Thái đã quen nhau từ trước Chính Lão là người bảo kê các nguồn hàng của Thái Thông qua cửa khẩu Trung Quốc và Việt Nam Mới làm ăn ấy bền chặt cho tới khi Lão Huấn nghỉ hưu Quyền hành trong tay đã hạn chế Anh Huấn đâu này vẫn khỏe chứ Hôm rồi nhận được điện thoại của anh mà thằng em vui quá Chuyện anh giao em đã làm sạch sẽ Đang định tới nhà bạn giao với anh Lão Huấn vừa ngồi xuống ghế sofa Thái rót trà đi vào chuyện chính Lạ Huấn nghe Thái nói như vậy thì cười mà đáp. Chứ Thái vẫn nhanh nhẹn như xưa, xem ra anh nhờ chú chuyện này là phải. Anh cứ quá lời, tổ chức của em lâu nay chưa làm hỏng chuyện của ai bao giờ. Chỉ tiếc là năm đó em không nhận được tin của anh sớm. Trên khi biết chuyện của con trai anh thì tin khốn đó đã trốn mất. Nét mặt của Thái tỏ rõ sự thương tâm khi nói ra những lời đó. Thế nhưng trong ánh mắt lại hiện hiện một sự nham hiểm và xào trá. Lão Huấn nghe Thái nhắc đến chuyện năm xưa Thì có chút bi thương Nhưng rất nhanh khôi phục tâm tình lên tiếng hỏi Mọi chuyện có bao giờ là muốn đâu chú Việc anh nhờ chú lần này Cũng có liên quan đến sự việc năm xưa Anh muốn dồn ép thằng nhóc kia đến chỗ chết Bắt nó phải đền mạng cho con anh Tháo nghe Lão Huấn nói như vậy Thì có chút bất ngờ thì vội hỏi Anh biết gã hề kia là ai Lão Huấn lắc đầu Người anh muốn nói không phải là gã hề Bởi hắn lặn mất dạng dù tìm kiem thế nào cũng không ra Về người anh nhắm đến không lẽ là thằng nhóc trinh sát dẫn đổi? Thế mở miệng nói ra suy đoán Thế Lão Huấn gật đầu hắn lại hỏi Em nghe nói tên nhóc đó đang tìm kiếm gã hề Mà gần đây thành phố đã xảy ra nhiều vụ án Dường như có liên quan đến gã hề Sao anh không điều tra một chút biết đâu để tóm được? Chuyện đã đến nước này rồi anh chẳng giấu gì chú Thực ra gã hề đứng sau những cái chết đó là người quanh anh làm đấy thấy nghe Lão Huấn nói ra những lời vừa rồi Thì không khỏi nhú mẩy kinh ngạc Cái đó thở dài lắc đầu Bảo sao mà với tầm ảnh hưởng của anh mà gã hề nọ vẫn nhàn nhã ở ngoài kia, lại còn gây ra biết bao vụ thảm sát như vậy. Thế ra là chỗ chống lưng. Thế nhưng em vẫn không hiểu nếu anh đánh nhận thằng nhóc kia làm như vậy thì tại sao không thuê người xử nó đi? Cứ gì phải nhọc công dừng đến vở kịch như vậy? Lào hẳn nghe Thái hỏi như vậy thì cười cười không đáp ngay, lão suy nghĩ qua kế hoạch của mình viết thầy mò kia. Biết chuyện này không cần thiết phải cho trong lung the nhung em van khong hieu neu anh đanh nhan thang nhoc kia lam nhu vay thi tai sao khong thue nguoi xu no đi cớ gi phai nhoc cong dung đen vo kich nhu vay lao huấn nghe thai hoi nhu vay thi cuoi cuoi khong đap ngay lao suy nghi qua ke hoach cua minh với thay mo kia biet chuyen nay khong can thiet phai cho nên cân nhắc hồi lâu rồi đáp lời. Anh chỉ có một đứa con duy nhất nhưng lại bị gã hề kia giết chết. Hiện tại hung thù trực tiếp gây ra cái chết của con anh đã lặn bất tâm. Chứ còn lại cả gián tiếp gây ra cái chết của đó. Chứ bảo anh không tìm thằng nhóc đó báo mối thù này thì tìm ai. Anh không những muốn thằng nhóc đó phải chết, mà còn muốn nó chết một cách từ từ, chết một cách thật sự đau đớn. Nhìn vào đôi mắt sắc hầm của lão Huấn, Thái biết lão thực sự căm hận lòng. Thằng nhóc trong cuộc chuyện trò của hai người nãy giờ, Thế được rồi vào chuyện chính đi, người các chú đã đem đến vị trí anh chị từ trước chưa, xử lý êm đẹp để không ai phát hiện trước. Sau một hồi ôn lại hồi uc Lão Huấn đi vào vấn đề chính khiến cho Lão phải cất công tới đây. Thấy nghe Lão Huấn hỏi gật đầu cười đáp. Anh yên tâm, người em đã đem bọn chúng đến chỗ anh dặn, hiện tại vẫn đang cành giữ cận mặt ở đó, mà anh muốn bắt mấy tin đó làm gì? Trước thái độ tò mò của Thái thì Lão Huấn chỉ cười không đáp. Lấy từ trong túi ra một chiếc phong bì dày cộp đặt lên bàn. Thầy như hiểu ra thái độ này của lão huấn mà không muốn nói rõ cho hắn biết. Thái hắn cũng là kẻ biết điều cho nên không hỏi thêm, tay nhận lý chiếc phong bì mở ra nhìn ngó. Thầy phía bên trong là một sấp đô la dày cộm tay nhan lay chiec một giấy tờ khái khép mỉm cười. Xem ra ông anh của em vẫn chưa qua thời huy hoàng. Lô đồ cổ này nếu như thuận lợi vượt biên, thằng em hứa sẽ giúp anh tìm bằng được tin hệ thực sự đã giết chết con anh năm xưa, em hứa đấy. Lão Huấn nghe vậy chỉ cười cười không đáp, uống càn chén nước chè trong chén lão nhộm người dậy đứng bắt tay Thái kết cúc cuộc giao dịch không mấy sạch sẽ này. Sau khi bóng dáng của lão Huấn khuất qua cánh cửa gian phòng khách, thì sau lưng lão ánh mắt của một con sói khát máu đã vằn lên những nét độc ác. Thái đứng đó tự nói với mình, tìm tới tìm lôi không ngờ mọi nguồn cơn ở ngay trước mặt. Lão già ông nên tự trách mình tìm không đúng người để nhờ vả rồi thái đứng đó hồi lâu đến khi chiếc xe của lão huấn lao vút qua ngoài cổng mới chậm rãi tiến lại phía sofa, lên lớn tiếng gọi chung hắn biết chung khi nãy vẫn chưa về mà nắn lại nấp ở sau tấm bình phong đặt ở cuối gian khách nghe hết cuộc trò chuyện của hắn và lão huấn chung nghe thái gọi thì bước ra đi tới trước mặt của thái ngồi xuống ánh mắt sáng rực phấn khích nhìn thái rồi nói giờ sao anh có nên chung vừa nói đến đây đã bị thái nâng ly lên ngăn lại cái đó nói Không vội, nếu chuyện này đã do lão dựng lên thì cứ để lão xử lý. Mà chỉ cần đứng sau đợi đến khi thằng hề giả kia ra tay thì từ phía sau cho bột nhát. Lần này làm cho gọn đừng để hậu quả như lần trước. Vâng, đại ca cứ yên tâm, em đi ngay. chung cười hít mắt sau đó thì đi ngay. Hắn vội vã như không phải ra tay với những người kia, mà là hắn đang nóng lòng muốn được tận mắt quan sát cuộc vùi đẫm máu của một kẻ sát nhân khát máu và màn dở. Anh nóng lòng muốn nhìn rõ bộ mặt phía sau lớp mặt nạ ra người kia, xem nó rốt cuộc là kẻ nào. Lúc mà Trung nhấn ga chạy tới khu nhà hoang phía bên kia của thành phố, đám người chính Long Mai cũng đã có mặt tại nhà riêng của Tuấn. Sau một hồi tìm kiếm cả nhóm mang theo sự thất vọng tiến ra xe, bởi Tuấn cùng người được quang phân công theo dõi bình béo đều bốc hơi. Tất cả những người đáng nghi nhất đều mất tích, chuyện này là sao? Các hệ đó rốt cuộc là ai trong ba người đó chứ? Mai thở dài khi mà nhận ra sự việc diễn biến đang dần cho vào bế tắc Trước mặt em sẽ về cơ quan xin lệnh kiểm tra tất cả các cơ sở kinh doanh liều trú Đồng thời xin hỗ trợ tiền đội cảnh sát cơ động thành phố Nhờ họ tuần tra khắp các nẻo đường Hy vọng bọn chúng còn chưa đi quá xa Chính đề xuất ý kiến Lòng suy nghĩ dày lát thế hiện tại cũng chỉ còn cách đó cho nên gật đầu Sau đó cũng mai bắt taxi về lại nhà của Dũng Chính đứng đó nhìn theo chiếc xe Chờ hai người Lòng và Mai đi bất chợt điện thoại của hắn rung lên Chính Đức nhìn lên màn hình Thì không khỏi giật mình Khi người đang gọi hắn là Bình Béo Alo anh đang ở đâu sao hồi nãy Chính còn chưa kịp chất vấn Thì đầu dây bên kia Bình Béo đã cắt ngang Cho biết hắn nói gì với chính Nhưng chỉ thấy sắc mật của chính dần biến đổi Ngay sau khi kết thúc cuộc gọi Chính đã vội vã leo lên xe phóng đi như bầy Chiếc taxi đưa Long và Mai Về đến trước cửa nhà của Dũng Thì dừng lại Hai người xuống xe bước vào bên trong Toàn bộ ngôi nhà chìm trong bóng tối, nói rõ chúng vẫn chưa về. Hơi có chút lo lắng Mai lấy điện thoại gọi cho Dũng xem hắn đang ở đâu, sau mấy hồi chuông Dũng bắt máy. Sao anh vẫn chưa về vậy, hiện tại anh đang ở đâu? Mai lo lắng hỏi. Ở đầu dưới bên kia tiếng của Dũng vọng qua. Anh có chút việc gấp lát nữa sẽ tìm về. Em bỏ lòng những chuyện cậu ấy đang thắc mắc, đến khi gặp anh sẽ giải thích rõ ràng. Dũng nói xong cũng chẳng để cho Mai kịp hỏi điều gì đã vội vàng tắt máy bởi giờ đây chiếc xe của trùng với trước mặt vừa đánh lái vào một khúc cua. Thì ra nãy giờ khi chuẩn bị ra về dũng đã nhìn thấy thái độ của thái có chút khẩn trương khi mình báo cáo chuyện gì đó nên sinh nghi. Hắn giả vờ ra về nhưng ngay khi ra khỏi nhà thái được một đoạn thì âm thầm đậu xe ở một chỗ kín đáo quan sát. Quả nhiên một đắt sau hắn nhìn thấy một chiếc xe sang trọng tiến vào trong. Có một lúc đầu chiếc xe đó lại trở ra. Dũng vốn định bám theo người ngồi trong xe là ai. Liệu có liên quan gì đến chuyện này hay không? Nhưng mà ngay lúc hắn định nổ máy Thì xe của Trung bất chợt xuất hiện Không những thế còn lao đi rất nhanh Dũng đoán thái vừa ra chỉ thị gì đó cho Trung Cho nên một mực bám theo Đến hiện đã ra ngoài trung tâm thành phố Dũng nói khi nào sẽ về vậy Ai có nhiều chuyện cần hỏi nó Quay lại với tình huống Tại nhà của Dũng Thế Mai có vẻ bực bội khi bị Dũng cúp máy ngang Lòng hiếu kỳ hỏi mày đem những gì Dũng nhắn nói lại với Long Long nghe xong thì có chút trầm tư Bởi đây là lần đầu tiên hắn thấy Dũng thần bí như vậy Cẩn thận suy nghĩ một lúc Vẫn không hiểu dân nguyên nhân Do Long đành tạm gác chuyện này sang một bên Vừa lấy điện thoại gọi cho mẹ con bé Linh Hỏi hàn tình huống ở bên đó Mặc dù khi hắn rời đi Dũng có nói người hề kia nhắm tới là hắn Nhưng mà Long vẫn có chút lo lắng Trong điện thoại văng lên Mới hồi thì Thủy ở đầu dây bên kia bắt máy Trò chuyện một lúc biết mẹ con họ Vẫn còn an toàn Lúc này Long mới yên tâm. Kế thức của gọi Long nhìn lên đồng hồ thế đất là 12 giờ đêm cho nên thúc giục Mai nghỉ ngơi sớm vì dù sao hôm nay cô ket thuc cuoc đã rất đa la 12 mỏi rồi. Mai ủi ủi gật đầu những roi mai oai oai gat đau mới xảy ra với Quang khiến Mai đau xót vô cùng. Dù sao Quang cũng là một đứa em thân thiết của Mai trong cơ quan. Nhìn thấy thàm cảnh của hắn Mai không khỏi thương tâm. Long sau khi thù xếp chú nghỉ ngơi cho Mai thì quay lại phòng khách đặt lưng liền sofa suy nghĩ về những sự việc đã xảy ra từ khi hắn bắt đầu điều tra về gã nọ. Long cảm giác gã hề kia muốn đi tìm hắn một bước. Dường như mọi sự việc đang diễn ra đều được gã hề sắp đặt từ trước và Long đang lận theo những dấu vết mà gã hề đã cố tình lưu lại. Sự bế tắc trong suy nghĩ khiến cho Long cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cái chết cổ Quang càng khiến cho hắn muốn nhanh chóng tìm ra gã hề. Những suy đoán, những lập luận cứ lân phiên nhau xuất hiện trong trí ốc của Long khiến cho hắn không tài nào chợp mắt nổi đối từng tình nghi trong đầu hắn hiện tại chỉ còn lại hai người là tuấn và bình thế nhưng cả hai đều mất tích nếu không sớm tìm ra họ chỉ sợ sớm thôi sẽ có những cái chết thương tâm khác xảy ra đúng với lo lắng của long sự chết chóc đang phủ xuống ngôi nhà hoang nơi có mấy kẻ vô tội đang bị trói chật vào ghế tựa trên thân thể những vết bầm tím đã in hẳn mày muốn gì hả thả tao ra thằng biến thái Trong đêm vắng, tiếng của Tài ưu ướt vang lên. Trước mắt lúc này không ai khác chính là gã hề nọ. Trên tay của gã là một căn xăng được mở nắp rội tung tới khắp nhà. Mùi xăng sọc lên mũi khiến cho Tài ngụp thở. Hán lướt mắt yeu ot vang lên bên tay. cua ga la mot can xang đuoc mo nap roi tung te khap nha mui xang soc len mui khien cho tai ngop tho han liec mat nhin qua nguoi đang bi troi ben canh tuan may sao roi tinh lai đi phai roi tinh lai đi chu giong noi ma mi cua ga he lai vang len ben tai tai hot hoang quay đầu lại nhìn. Mày... Um hai cái tát như trời giáng khiến cho thanh âm của tài méo mó hắn gồng sang một bên liếc mắt nhức giận về phía của gã hề mới như vậy mà đã tức giận rồi sao đây chưa là gì đối với những thứ tao đã trải qua đâu lớp mặt nạ ra người vẫn đang nhiễu ra những chất dịch màu vàng từ từ áp sát lại phía của tài khiến cho hắn không khỏi sợ hãi mày muốn làm gì tao với mày không thù không oán sao mày lại Tài còn chưa nói hết câu, gã hề nọ đã bóp chặt lĩnh miệng của hắn mà gào lên. Không có thù, không có thù sao? Nhưng việc mày xem là thú vị năm xưa lại là đau đớn nhục nhã của người khác. Mày quên nhưng mà tao nhớ nhớ rất rõ. Cái hề nói đoàn liền móc trong túi ra một con dao găm, lấy dao sáng loáng toát lên sự lạnh lẽo lướt trên da mặt của tài. Tha cho tao, mày muốn gì tao cũng đồng ý với mày. Tao muốn gì ư? Thứ tao muốn là sự đau đớn đến công cực của mày đó tài tiếng cười man dại của gã hề khiến cho tuấn đang bất tỉnh ở ghế bên cũng choàng tỉnh hắn đưa ánh mắt lờ đờ nhìn quanh bất chợt phía bên cạnh tiếng của tài rút lên đau đớn khiến tuấn sợ hãi nhìn sang trước mắt của tuấn một bên tai của tài đã bị gã hề biến thái kia xếp xuống máu đỏ bắn ra từ miệng vết thương chảy xuống cổ của tài sự đau đớn khiến thân cat xuong mau đo ban ra tu mieng của tài run lên miệng không ngừng gào thét xin tha mạng đau không Trái ngừng với sự đau đớn của Tài là một sự thỏa mãn nơi đáy mắt của gã hề. Hắn đứng đó cầm cái tay đã bị cắt lìa hua ra trước mặt của Tài vừa nói Đau, đau, tha cho tao, xin mày tha cho tao. Lúc này Tài đã thực sự sợ hãi, ánh mắt đầy tức giận hồi nãy đã không còn, thay vào đó là sự hoang mang đến cực điểm. Gã hề thấy những lời văn xin đó thì cười lên quái trá, kể đó gã liếc ánh mắt tàn độc về phía của Tuấn nguồn miệng cười mà nói Nếu mày đã xin thà, vậy tao sẽ bắt đầu từ nó. Được, được, sao cũng được. Dưới sự hoang loạn, Tài nói trong vô thức, có lẽ những lời nói đó lúc này mới là những lời chân thật nhất. Không, không giết nó đi, đừng giết tôi, xin anh tha cho tôi. Chúng mày không phải thân thiết lắm sao? Thế không, chưa cái chết con người ta mới lộ rõ bản chất. Gái hệ ghé sát mặt vào Tuấn, khẽ nghiêng đầu hắn về phía của Tài nói nhỏ. Tôi lúc này nét mặt nên là dám cho sợ hãi gật đầu gã hề thế vậy thì cười cười nói vậy bây giờ mày nói xem tao nên giết nó hay là giết mày nó nó giết nó đi tha cho tôi xin anh tuấn hoảng sợ nói như không cần suy nghĩ tốt vậy thì tiếng cười biến thái của gã hề vừa dứt thì cũng là lúc trong đêm đen tiếng gào thét của tuấn vòng vòng lỗ tai bên phải quán cũng vừa bị cắt đứt kèm theo đó là tiếng nói mang theo sự tức giận của gã hề Chúng mày có tai nhưng mà không biết nghe Ta đã xin chúng mày buông tha rất nhiều lần Kết quả thì sao Chúng mày giả điếc Chúng mày hành hạ thân xác tao tinh thần của tao tập Ta cắt hết Cắt bỏ hết những thứ chúng mày có Nhưng mà không biết dùng Vừa nói gã hề vừa lấy trong túi Ra một cái kìm Từ từ cầm bàn tay của Tuấn lên ngắm nghĩa sự đến dại nơi đáy mắt của hắn Khiến Tuấn không khỏi lạnh run Miệng lắp bắp xin tha thứ Thế nhưng gã hề bỏ ngoài tai tất cả bây giờ trong suy nghĩ của hắn chỉ còn lại cách tàn ác nhất khiến cho những kẻ đã trà đạp hắn năm xưa phải trả giá tiếng móng tay bị rút ra ngoài vang lên trong căn phòng kế đó là tiếng gào thét dữ dội tiếng răng rắc của từng chiếc răng bị bẻ gãy mà không can thiệp thuốc tê khiến cho tài ngồi bên kia không khỏi chết lặng ánh mắt thất thần của hắn quan sát hết tất cả những gì gã hề đang làm trên thân thể của tuấn mười đầu ngón tay của tuấn bị rút móng sạch sẽ hàm răng ố vàng bởi khối thức của hắn cũng nham nhở cách còn cái mất máu tươi tứa đầy ra miệng hễu cả ra ngoài tất cả sự việc tàn khốc vừa rồi như có một sự đà kích quá lớn đối với tâm trí của tài hắn ngay dại ngồi đó nhìn gã hề từ từ biến lại trước mặt của mình cho đến khi sự đau đớn bắt đầu từ ngón tay chuyển tới tài mới tỉnh dậy hắn cảm nhận sự đau đớn tột độ một cách chân thật nhất lúc này sự sợ hãi như là cắn đuất ý nuot y của tài hắn ngửa cổ lên từng hồi thảm thiết trong đêm tối lúc này chỉ còn lại tiếng hét cổ tài vong vọng như những lời chăn chối cuối cùng của cuộc đời gã tiếng hét cổ tài thảm thiết đến nỗi bình đang lẩn trốn ở căn nhà đối diện cũng phải dựn tóc gáy hồi nãy sau khi báo cáo tình huống với chính bảo hắn mau đem người đến về bắt hung thủ mình vẫn ẩn thân quan sát tình huống ở căn nhà đối diện đến hiện tại sau khi nghe thấy những tiếng hét thảm thiết của tuấn và tài Hắn đã không nín nhịn được nữa cho nên quyết định tiến sang bên đó để giải cứu. Mang theo sự khẩn trương, Bình men theo tường vây của căn nhà lèn vào bên trong. Những tiếng là hét của hai người tuấn vật tài vẫn vang lên không ngớt Không nhờ đó mà tiếng bước chân của Bình không bị phát hiện. Hắn thuận lợi mon men đến gần tầng 2. Trong đêm tối, ánh sáng yếu ớt thắt ra từ một căn phòng trên tầng 2 khiến Bình chú ý. Điều làm cho hắn lo lắng hơn nữa Chính là tiếng hét của hai tiền Tuấn và Tài Lúc này đã không còn nghe thấy Sự yên tĩnh chết chóc khiến bước chân của Bình trùng xuống Hắn thần trọng lần mò Tiến sát bên kính cửa Ghe mắt nhìn vào trong Mẹ đó cái quái gì thế này Thân thể của Bình run lên Khẽ chửi thề trong me no cai quai gi the nay than the cua binh run len khe chui the trong bung Khi nhận ra giữa ánh sáng đỏ quạch Của mấy bóng đèn quả nhót Thân thể của Tuấn và Tài đã bị cắt xén nhầm nhở Trên đất những mạng thịt bầy nhảy sử dụng máu đỏ linh láng khắp mọi nơi đang lúc bình dọa sợ bởi những thứ gì diễn ra trước mắt thì từ sau lưng hắn một giọng nói ma mị nhưng để quen thuộc vang lên ta đợi mày hơi lâu rồi đấy tiếng nói kia vừa dứt bình chỉ kịp cảm nhận được một cơn đau nhói chuyển tới sau gáy hai mắt tối sầm không còn biết gì nữa tiếng chuông điện thoại vang lên trong đêm khiến cho lâm không khỏi giật mình hắn ngồi bật dậy với lấy điện thoại nhìn thấy trên màn hình hiện số của chính Lòng bắt máy Chính sao vậy có tin tức gì sao Ở đầu dưới bên kia thấp lại Những câu hỏi của Lòng chính là tiếng của chính Anh Lòng anh tới đây ngay Anh Bình chết rồi Còn có cả Tuấn vật thai nữa Nghe thấy những lời đó Lòng không khỏi kinh hãi Hắn vội hỏi chính địa chỉ cụ thể Sau đó gọi Mai dậy Cả hai tích tức day ca hai tich toc bat taxi để đến ngay Địa chỉ chính cung cấp Trên đường đi Mai không ngừng khóc Còn Lòng thì mơ hồ với những ý nghĩ trong đầu Tất cả những người mình cho là hung thù hiện tại đều đã chết. Vậy ai là hung thù? Không lẽ là một kẻ vốn dĩ mình không biết đến thậm chí là chưa từng gặp mặt? Câu hỏi đó cứ lập đi lập lại trong đầu của Long, cho đến khi chiếc xe taxi đưa hai người đến gần khu nhà hoang đó. Long bước xuống nhìn xung quanh không gian yên tĩnh khiến hắn hơi ngỡ ngàng tự hỏi. Không phải chính ta đến đây trước sao? Nhìn kìa có ánh đèn chấp bọn họ ở trên đó. Dường như nhìn ra sự thắc mắc của Long Mai lên tiếng, cái đó chỉ tay về một ngôi nhà cách vị trí đứng của hai người không xa. Lòng tùy có chút nghi hoặc nhưng dưới sự thúc giục của Mai, hắn cũng đành tiến bước, cả hai đường theo ánh sáng của chiếc đèn pin trên tay của Long tiến dần về phía ngôi nhà hoang. Những bụi cây rậm rạp mọc lên chẳng chịt, chỉ để lộ ra một lối mòn dưới chân của Long và Mai. Chẳng hiểu sao càng tiến gần đến ngôi nhà, bước chân của Long càng chậm lại những ý nghĩ trong đầu đang bùa vây hắn đang suy luận những điều tưởng chừng vô lý nhưng lại dần hợp lý sao vậy anh long chúng ta nhanh lên đó thôi tiếng của mai thúc giục phía trước khiến lòng rời khỏi những suy nghĩ hỗn độn hắn bất giác đưa tay ra đằng sau lưng lấy ra khẩu súng lục mai thấy vậy thì không khỏi tò mò nhưng sự tình trước mắt khiến cô cho rằng là long đang quá căng thẳng mà thôi hai người tiếp tục tiến bước hiên nhà hoang dần ở trước mặt Cả ngày xảy bước tiến vào Mùi thanh tươi có phần hăng hắc khuếch tán Trong không khí Khiến cho lòng không khỏi nhiu mẩy Mùi này lạ quá là mùi cổ máu Nhưng còn xen lẫn thứ gì đó Lòng va mai từ từ bước lên bậc thang Vừa đi mai vừa nói Lòng im lặng không đáp Chỉ đưa tay ngăn mai lại Còn bản thân cau mình thì đi trước Tiếng bước chân sột soạt của hai người Cứ vang lên đều đều trong ngôi nhà hoang Sự tính mịch của đêm tối Nhìn là muốn tổ vẽ sự căng thẳng của lòng lúc này Hắn dần nghĩ tới một sự thật, nhưng tâm trí là có một số vấn đề không giải thích rõ, khiến cho Long nửa đoán định ra, nửa lại mô hồ không hiểu. Căn phòng phát ra từ ánh sáng đỏ quạch dần hiện lên trước mắt của ngài người. Căn phòng bị đóng chặt, Long lần từng bước thần trọng tiến lại gần. Giờ đây Mai Dường như cũng cảm nhận được điều gì đó không hợp lý, bước chân cũng nhẹ xuống cần trọng tiến sau lưng. Tiếng ghế và chạm vào nền đất phát ra từ trong phòng. Cái đó là tiếng người ú ớ như bị thứ gì đó bịt miệng. Mai hoảng hốt níu chặt lấy tay của Long. Ánh mắt của cô bắt đầu hiện lên sự sợ hãi. Trái ngược lại điều đó nét mặt của Long ngày càng đanh lại. Dường như hắn phải đối mặt với một sự thật tàn khốc. Một sự thật mà hắn trăm vạn lần không muốn nó xảy ra. Mặc cửa đi. Cô nói không đầu không đuôi của Long khiến Mai đứng sau càng thêm nghi hoặc. Bắt chợt cánh cửa trước mặt hai người từ từ hé mở, như có một ma lượng vô hình nào đó tác động vậy. Lòng hít một hơi thật sâu chậm rãi bước về phía cánh cửa, từ trong phòng mùi máu và lẫn mùi xăng bốc lên. Trong không gian bí bách, Lòng còn cảm nhận được mùi ga nhàn nhạt, nhạt. Mày đã chuẩn bị tất cả, mày đã đưa mọi người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mày không còn là đứa em tao biết, thằng khốn bước ra đi. Vẫn là câu nói không đầu không ấy vang lên, Nhưng lần này ẩn sâu trong đó là một sự đau đớn cùng vấn uất Lòng đứng đó nhét khẩu súng trên tay ra sau lưng, mắt chừng lớn nhìn vào căn phòng trước mặt. Mày đang giận sao? Mày đang cảm thấy sự thất bại phải không? Đó là những thứ ta muốn thấy. Vào đây, vào đây đối mặt với tao, vào đây để biết mày thua cuộc như thế nào. Thành âm mà mị nhưng có phần quen thuộc từ phía trong căn phòng chuyển ra. Lòng nắm chặt hai tay nghiến rằng bước tới, mặc cho mai phía sau ra sức kéo lại. Nguy hiểm lắm anh Long, anh không có sự lựa chọn, tất cả những việc nó làm được đóng anh. Lòng nói đoạn liền đẩy mai ra sau không cho cô tiếp cận căn phòng, hắn một mình tiến vào sau đó đóng cửa lại. Mai đứng đó ngây ngốc nhìn cánh cửa phòng đóng lại, cô nào biết hiện tại trước mặt của Long là một quang cảnh thảm khốc vô cùng. Trên đất thân thể của tuấn và tài bị cắt nát, thịt và máu loãng đắp phủ khắp nền nhà. Cách vị trí của cánh cửa tầm 10 mét, bình đang bị nhói chẹt trên ghế tựa. Đầu mắt sừng húp, miệng bị bịt kín bởi rất nhiều lớp băng dính. Vẫn đang ra sức dãy dụa như muốn nói với đồng điều gì. Mày can đảm đấy, quả là tấm gương sáng để thật nói theo. Từ trong góc tối của căn phòng khuôn mặt của gã hề từ từ xuất hiện, nụ cười nhầm hiểm ẩn hiển dưới lớp da mặt còn nhễu, khiến cho hắn bây giờ giống như một con quỷ dữ. Một kẻ bị cắn nuốt bời thù hận cùng ghen tị. Đừng trốn sau lớp mặt nạ đó nữa đối mặt đi. Lòng đứng đó đôi mắt ẩn hiền sát ý nhìn chầm chầm vào gã hề, nói với giọng lạnh tanh. Cái hề bất chợt cười lớn, tiếng cười mang theo sự hả hệ điên giải. Mày đoán ra quá trễ, hôm nay mày và con bé kia sẽ không đứa nào thoát được. Chính mày là vì mày mà bọn chúng phải chết. Ở đây không chỉ có mình mày đâu. Lòng có chút sợ hãi khi nghe lời nói đó của gã hề. Hắn định xoay người ra cửa tìm mai. Nhưng tiếng quát của gã hề khiến bước chân của hắn trụng xuống. Quá muộn rồi lòng, mày thua rồi. Lòng sợ hãi nước mắt nhìn về phía của gã hề, chỉ thấy bây giờ con dao găm sáng loáng của gã chắc kế lên cổ của bình từ từ ấn xuống. Dừng lại, họ không làm gì có lỗi với mày cả, để họ đi. Không, từ lúc bọn chúng muốn giúp mày tìm tao, thì đó cũng là lúc chúng tự ký tay vào bàn án tử cho chính bản thân. Cái hề đứng đó, tay hơi dùng sức, mỗi dao sắc nhọn bắt đầu từ từ lách qua da thịt của bình khiến cho nét mặt của hắn méo mó và đau đớn các hệ nhìn thấy hết sự đau đớn cùng ánh mắt của mình hắn ghé sát miệng và tay cô bình ngàn giọng mày thấy không người mà mày xem là thủ lĩnh thực chất chỉ là một thằng vô dụng nó chẳng thể làm gì việc ngoài nhìn mày chết cả sức lại đi chính mày vốn không phải là một người như vậy lòng cố gắng bình tĩnh khuyên nhủ hắn biết căn phòng này ngập tràn khí ga cùng với xăng nếu như không phải như vậy hắn đã sớm nổ tung Với khả năng của mình Long tin ở khoảng cách này chỉ một cú bóp cỏ của ngắn Thì ngay chán của gã hề Mà không phải bây giờ phải gọi hắn là chính sẽ xuất hiện một lộ thùng Trinh nghe thì những lời nói yếu mềm của Long thì không khỏi cười lên Hắn từ từ kéo lớp mặt nạ ra người xuống Ánh mắt dữ tợn vẫn khóa chặt trên mặt của Long Dòng gắn lên như là muốn cho Long thấy Chính bây giờ đã khác đã không còn yếu đuối như xưa Đúng trong mắt của mày tao luôn là một kẻ yếu đuối Cả luôn cần có sự che chở của mày. Mày xem thường tao lắm phải không? Với mày, tao là một thằng vô dùng phải không? Tao chưa bao giờ nghĩ vậy, chỉ là tao muốn bao bọc anh em của mình mà thôi. Lòng tiến lên một bước dùng tình cảm chân thật nói. Chính cười khầy hắn nhổ một bãi nước bọt dùng giọng nói khinh bỉ. Tao nhổ vào cái gọi là anh em của mày. Mày có biết sự bao bọc của mày khiến tao nhục nhã thế nào không? Từ lâu tao đã muốn vượt qua mày. Tao muốn tao là số một. Vậy nên mày bất chấp tất cả để đạt được điều đó. Mày vẽ ra mọi thứ từ những dấu vết lưu lại nơi ngôi nhà kia Đến chuyện đem tài và Tuấn trở thành đối tượng tình nghĩ số một Ta thật ngu ngốc khi tin tưởng mày Để rồi quang phải chết một cách oan uổng như vậy Vốn dĩ trên đường đến đây ta đã nghĩ tới điều đó Nhưng mà sự tin tưởng tuyệt đối ta dành cho mày khiến cho tao rõ dự Ta đã tin mày đến giây phút cuối cùng Cho tới khi tao đặt chân đến cánh cửa căn phòng này Lòng đau đớn khẽ lầm bầm Chính đứng đó lại cười lên bàn giải, sau đó thì lại nói Mày nói không sai, ta đã vẽ ra tất cả Ta muốn vui chơi với mày một chút để rồi từ từ lấy đi những thứ mày quan tâm Những thứ mà mày muốn bảo vệ Có lẽ mày đang rất tò mò về những gì ta sắp đặt đúng không? Vậy thì trước khi mày chết ta sẽ nói cho mày nghe tất cả Đêm đó khi nhìn mày gục ngã tên nói thật tôi rất vui Nhưng mà tao vui bao nhiêu thì lại càng hẳn mày biết nhiều ta vui vì một kẻ luôn cho mình là số một như mày ngã quỷ Tao hẳn vì mày là một thằng vô dụng Vì sự vô dụng của mày ta mất đi thứ tao quý giá. Cũng vì vậy mà ta muốn mày phải thảm hơn thế. Ta muốn cả đời của mày, mày sẽ không thể ngóc đầu lên. Để thực hiện được kế hoạch của mình ta đắt tìm một lão thầy mò. Dùng tiền mua trục lão bảo lão cùng tao diễn một vợ kịch trong quấn xem. Cuối cùng tao thành công đem hết sự tàn độc rót lên đầu của ông ta. Khiến cho ông ta nghĩ có thể dùng bua phép đem thằng Hiếu trở lại. Tiếp đó suy dục ông ta đem căm mận đổ lên đầu của mày. Trên ép mày đến bước đường cùng. Nếu mày đã khiến tao bị đuổi khỏi ngành Thì tại sao vẫn còn cố bám lấy Rồi gây ra những chuyện như vậy Lòng như không giữ nổi bình tĩnh Hắn hét lên trong sự tức giận Chính nghiến rằng nhìn chầm chầm vào lòng Chưa đủ đâu Điều đó chưa đủ so với những gì tao phải nếm trải Đêm đó người yêu của tao chết vì sự vô dụng của mày Thằng hề kia cũng chạy thoát Những việc tao đang làm không chỉ để trà đạp mày Mà còn làm cho thằng khốn kia phải xuất hiện Tao không tin tao dùng thân phần của nó Gây ra biết bao nhiêu án mạng như vậy Mà cấp trên để khoanh tay lắm ngư Họ sẽ lùng sục nó khiến nó phải trả giá Đằng lúc chính hằng say nói Cho lòng nghe kế hoạch hoàn hảo của mình Thì từ phía cửa sổ Căn phòng vang lên tiếng vỗ tay của ai đó Chính như mày nước mắt Về phía phát ra tiếng động Từ bên cửa một bóng đen nhảy vào Trên mặt cũng mang theo một chiếc mặt nạ hề Mày làm tôi sợ đấy nhóc Nhưng mà xem ra những việc mày khổ công dựng lên Vẫn chưa đủ để tìm lại công bằng cho con nhỏ đó Ta chết thảm quá oan quá mà gã hề mới tới cười lên quái dị sự ma mị ẩn hiện trên chiếc mặt nạ khiến máu nóng trong người của long nổi lên hắn nhận ra chiếc mặt nạ nọ chiếc mặt nạ đã cướp đi ngọc người mà hắn yêu thương thằng chó tao phải giết mày long gào liên đang định nhảy qua thì tiếng chính vọng lại mày không có tư cách đó nói đoạn hắn cắt dây chói bình nâng gã dày kéo lại gần phía cánh cửa đem cửa khóa chặt lại rồi ném chìa khóa ra ngoài kê đó chính ném bình sang một bên Ánh mắt đó như là máu nhìn chầm chầm vào gã hề, nó là của tao. Sự chuyển biến tâm lý và hành động của chính khiến cho không chỉ Long và ngay cả gã hề mới cũng có chút giật mình. Nhìn thấy chính lừ lừ bước tới với con dao trên tay sáng loáng. Gã hề nọ định thần cười nói, Mày có đang chọn nhầm mục tiêu không? Tao vốn dĩ không phải người giết con nhỏ đó. Mày nói gì? Chính gần lại một nhịp ánh mắt nghi hoặc nhìn gã hề, gã hề nọ cười khẩy mà đáp, Ta nói đêm đó người bắn con nhỏ đã không phải là tao. Đừng xào trá, chính mắt tao nhìn thấy mày đứng cạnh sát của Ngọc. Lòng gắn điên giận dữ định lao tới, thế nhưng bước chân của hắn lập tức bị ngăn lại bởi một đường dao sắc lẹm. Cầm ồm để nó nói. Chính lừa mắt nhìn Long, sự điên dại ẩn chứa trong đôi mắt của hắn khiến long không khỏi đau xót. Chính mà hắn quen thực sự đã biến thành một con người khác. Cái hệ nọ quan sát toàn bộ biến đổi từ lời nói hành động đến con mắt của chính nãy giờ. Trong đầu của gã nãy ra một âm mưu tàn độc, gã cười cười nhìn Long. Sao mày không tháo bỏ lớp mặt nạ của mình ra để nói chuyện, mày đeo nó suốt 3 năm mà không hổ thẹn chút nào sao? Long nghe tới đây thì sững người, hắn không biết những lời nói kia có ẩn chứa hàm ý gì, nhưng chính thì khác, ánh mắt của hắn lóe lên trong đêm duong những câu nói vừa rồi làm hắn nghĩ tới một điều gì đó. Chính quay phắt lại nhìn Long như chất vấn, lòng có chút bối rối nhưng màu trông bình tĩnh. Ta không biết mày đang nói gì cả. Cái hệ nọ suốt tay cười rồi nói, phạt dung đó của mày sai quá, quá là sai. Cái gì? Đến lúc này, chính đã hiểu rõ toàn bộ ý tứ của gã hệ nọ. Dưới sự tức giận dồn đến bấy lâu, hắn gào lên vùng dao chấm mạnh về phía của Long. Long lúc này nhận ra mũi dao nhọn công kích của gã hệ kia đang nhắm vào mình. Hắn biết gã đã dùng kế hoạch kích tướng, khiến chính nghĩ hắn là người đã giết Ngọc. Mày điên rồi chính, lời hắn nói mày tin được sao? Chính lúc này như là điên dại, vốn dĩ hắn đã hận Long từ lâu, bây giờ lại nghe những lời buộc tội Long từ miệng gã hề. Hắn thực sự không còn tỉnh táo để suy nghĩ. Lúc này chính chỉ muốn cắt nát Long ra như cách mà hắn đã làm với hai tiên Tuấn và Tài. Những người đã làm hắn nhục nhã trong suốt quá khứ. đống rồi, giết nó đi, giết thằng cố nó đi, nó khiến mày nhục nhã, nó khiến mày mất đi tất cả, giết nó. Cái hề nọ thì những lời nói của mình đã kích động được chính thì phấn khích lắm vừa này hắn nẩn nấp phía bên ngoài cửa sổ nghe được toàn bộ cuộc đối thoại của long và chính hắn biết chính mang mối hận với long cho nên giờ đây đứng một bên ra sức kích bác chính đã bị sự thù hận làm cho mờ mắt hắn đâu còn nghĩ tới điều gì hiện tại chỉ muốn giết long để xả đi mối hận thù bao năm của hắn một tiếng vật đập vang lên giữa ánh sáng đỏ quạch của căn phòng thân thể của long nằm dài ở trên đất bắp tay phải còn lưu lại một vết cắt khá sâu Trước mặt của chính đang đứng đó đưa con rào có dính máu của Long lên miệng nếm dài. Sự ghê sợ trong hành động của chính nói rõ, hiện tại hắn đắt thực sự điên, hắn điên vì sự hận thù. Mày chết đi thằng khốn! Chính ngửa mặt rào lên, cái đó xoay rào nhảy bổ vào định cắm lên ngực của Long. Thế nhưng đúng lúc thân thể của chính đang phóng tới, thì từ bên cửa sổ đối diện lại một hình người nữa lao vọt vào. Động tác nhanh nhẹn gạt đỡ mũi dao sáng loáng, tiếp đó xoay người đập mạnh vào bụng khiến cho hắn bị đầy lùi ra đằng sau không sao chứ người nọ sau khi ngăn cản một công kích của chính liền đưa tay đỡ thân thể của long mặc cho ánh mắt của long vẫn đang đưa ra như không hiểu chuyện gì long lắp bắp nói không thành câu, ánh mắt quá chặt trên chiếc mặt nạ của người mới tới lại một gã hề nữa xuất hiện hiện tại trong căn phòng tồn tại bốn người đó là long chính và hai gã mang mặt nạ hề thế nhưng cục diện lại có chút thay đổi Lòng và Chính phân ra hai bên, hai gã hề nọ cũng chia đều sang hai bên. Diễn biến thay đổi khiến cho lòng nhất thời không hiểu cái quái gì nữa. Giờ như nhận ra sự mơ hồ trong mắt của lòng, cá hề mới lên tiếng nói. Mọi chuyện để sau nói. Dòng nói này, cách nói này sao mà quá quen. Lòng ngần người tự hỏi bản thân, ánh mắt bắt đầu biến sắc. Sợ hãi cùng đau đớn là hai thứ xuất hiện song song trong tầm trí thế nhưng các hệ mới tới là có thời gian để tâm đến thái độ biến đổi của long hắn tiến lên một bước chỉ thẳng tay vào các hệ đối diện ta đã cảnh cáo mày không được xen vào chuyện này nữa rồi cơ mà các hệ đứng bên kia cười đáp mày nên hỏi sếp ta chỉ theo lệnh mà làm thôi đại ca khốn nạn lên thôi cái hệ mới đến khẽ chửi thề kia đó nước mắt nhìn long long vẫn đứng đó hai mắt đăm đăm nhìn ngã miệng phát ra một chữ như là muốn xé tâm súng Để sau rồi nói Sau đêm nay sự thật sẽ được phơi bày tất cả Tin tao đi Vẫn cậu nói nhưng mà giọng điệu có chút đau thương Lòng nghe xong thì càng khẳng định suy đoán của mình là đúng Thế hệ trước mắt của hắn lúc này đúng thật là Dũng Hơn nữa đây mới là gã hệ mà hắn nhìn thấy trong đêm mưa và nằm về trước Sự thật ư Sự thật là gì mày nói đi Lòng nắm đi vai của Dũng quắt lên Dũng trầm mặc chưa kịp trả lời Thì từ phía bên kia trùng đăng giấu mình Sau chiếc mặt nạ nói chen Lời nói của hắn như là muốn sát mối và trái tim đằng tư máu của lòng. Sự thật là đại ca của ta đã găm một viên kẹo đồng vào trái tim còn bé đó. Sao hả? Đau không? Bạn mày đấy, tình địch của mày đấy. Cầm biệt lại. Dũng gàn lên từng chữ cái đó mà kệ lòng có tin những lời nói kia hay không? Dũng vùng tay hết lòng già rút từ bên hông ra một con dao găm được chạm khắc tình xào, nhắm trùng lào đến. Trần chiến giữa những kẻ sát nhân và những người thực thi công lý chính thức bắt đầu Sau khi thấy hai gã hề đột ngột xuất hiện rồi lại đột ngột lao vào nhau Thì không khỏi nhú mày Nhưng sau những gì hắn đã làm ra Hắn biết chỉ có giết hết bọn họ thì con đường sau này của hắn mới bằng vẳng Ngay tới đây thì ánh mắt tàn độc của chính đích về phía của Long Trên môi là một nụ cười quỷ diệt Mày là của tao Nói đoạn chính là một lần nữa lao về phía của Long Con dao trong tay múa máy thay đổi tư thế lúc đâm lúc chém điên loạn vô cùng. Long vừa nãy bị sự bất ngờ của chính làm cho thất thế. Nhưng hiện tại khi đã xác định được mục tiêu cần phải làm, hắn liền mau chóng khôi phục lại sự tỉnh táo. Bản năng của một trinh sát số một trở lại khiến cho những đường dao hiểm của chính nhất thời không trúng mục đích. Mày đi thật rồi chính, cái giá mày phải trả lại đấy. Vừa nói Long vừa tránh né con dao găm bên hồng hắn được rút ra đường dao sắc lẻm kéo qua hông của chính khiến chính đau đớn nổi lại nhưng nét mặt của gã vẫn duy trì sự tàn độc không tệ lắm cứ nghĩ mày luộc nghề rồi chứ hổ có gầy thì vẫn là hổ xoáy béo thì vẫn chỉ là sói mà thôi sự kiên nghị thi hành công lý lóe lên trong mắt của long hắn xoay dao thủ thế như chờ đợi đòn tấn công tiếp theo của chính phía bên kia cuộc chiến tay đôi của hai gã hề trung và dũng cũng đang diễn ra kịch liệt Từng đường dao nhanh thân thoát lướt đi trong ánh sáng đỏ quảnh. Mà cũng đã đổ ra nhưng mà nét quỷ dị trên hai chiếc mặt nạ vẫn hiện hữu rõ bồn một. Cứ như chúng đang bộc bạch sự điên dại của cả hai người. Tao vẫn luôn muốn vượt mày Dũng Hề à? Mày mãi chỉ là bóng lưng của tao. Dù mày có đeo lên chiếc mặt nạ của tao thì mày vẫn chỉ là một chiếc bóng. Dũng hừa lạnh đem theo sự khinh bì nhìn Chung tháp lời. Trong nghe vậy không những không giận mà còn cười lên. Tiếp đó lại đâm ra một sao. Dũng nhanh nhẹn né tránh dùng món cầm nã khóa chặt cánh tay của hắn. Nhưng mà Trung cũng không phải dạng vừa. Ngày khi mũi dao của Dũng lao tới, hắn cũng dùng chính chiêu vừa rồi của Dũng để khóa lại thì tấn công. Nhất thời cả hai kỳ chặt lấy nhau. Bây giờ Trung mới ghé miệng vào tay của Dũng nói. Mày biết không, con đàn bà của mày có lẽ giờ này đất cứng nhắc. Lão già đó nhìn rất dâm đáng tao sợ... Những lời nói vừa rồi của Trung tuy mục đích là đánh vào tâm lý của Dũng Nhưng mà những điều hắn vừa nói ra là sự thật Hắn cứ nghĩ dùng cách tâm lý chiến này sẽ khiến mình có lợi thế Nào ngờ câu trả lời của Dũng lại đem đến nỗi thất vọng cho hắn Cảm ơn mày đã nhắc nhở nhưng vừa nãy tao xử lý lão rồi Hiện tại mang đang ở một nơi rất an toàn Và không lâu nữa cảnh sát sập tới thôi Mày điên sao nếu tao và mày bị bắt thì tổ chức sẽ bị tiêu tùng Trung gắn lên trong sự hoang mang Dung vẫn duy trì nụ cười trên môi mà đáp Đó vốn dĩ là điều tao muốn Kể cả lúc lão thái chen vào chuyện này tao đã không còn xem cái tổ chức khốn nạn đó ra gì Còn bây giờ để tao cho mày biết Ai mới là số một Dung nói đoạn liền có gối thúc mạnh Vào bụng của Trung Cái đó thuật tay kéo một nhát dao qua mặt của hắn Lấy dao sắc lẹm đứt qua ra mặt Khiến cho Trung sợ hãi lùi lại vết dao khá sâu Cho nên mấy giây sau máu đỏ từ từ dì ra Rồi chảy mãi không ngừng Sự đau đớn trên khuôn mặt như là kích thích thú tính trong người của Trung. Hắn liền ngào lên như một kẻ điên lao vào Dũng đâm chém loạn xả. Xuống bị sự điên loạn ấy làm cho lúng túng đôi chút. Nhịp tránh né cũng có chút loạn vì không ít lần bị lưỡi dao cứa qua da thịt. tuy không sâu nhưng sự đau rát cũng dần xuất hiện. Đang lúc mà Trung và Dũng đánh nhau đến một mắt một còn thì phía bên kia Long và Chính cũng sắp đi đến hồi kết. Trên tay của Long lúc này con dao găm đã bị nhộm đỏ máu của chính Thân thể của Long cũng lưu lại vô số vết thương Thì không chí mạng nhưng máu cũng chảy quá nhiều Chính mặc dù toàn thân bê bít máu nhưng vẫn cười màn dại tiếp đó nói Mày thấy không? Tao nào cần mày bảo vệ? Mày nhìn đi, mày có thàm kém gì ta đâu? Lòng lào đi vệt máu trên mu bàn tay cầm dao Ánh mắt hắn sắc lạnh ẩn chứa đầy sát ý giọng lạnh lùng Đến giờ phút này mày vẫn cho là mày đã trưởng thành sao? mày là một thằng ngu, một thằng ngu đúng nghĩa. máu và cái chết không phải là những thứ đem đến tin tuổi của mày. hư dành đó để làm gì khi mà đôi tay của mày nhúng máu? mày thất bại rồi. vốn dĩ mày đã thất bại ngay từ lúc ban đầu. không, ta không sai, ta không thua. ba năm qua ta đã rất cố gắng, ta dùng mọi thủ đoạn để vượt qua mày và rồi ta đã làm được. ta có được vị trí của mày, ta có được tất cả. chỉ cần đêm nay mày và hai gái kia chết, tất cả những thứ đó vẫn là của tao. Chính nói xong thì cười lên dữ tợn, đôi chân của hắn dần lùi xa khỏi lòng, như không muốn tiếp tục đánh. Lòng có chút nghi hoặc nhìn biểu hiện này của chính, nhưng sự cầm vẫn đã sớm tràn lấp đi lình mẫn ngày thường của hắn. Lòng gắn lên, tiếng nói mang theo sát ý, làm cho không khí vốn ồn nào bởi tiếng đánh giết cũng phải lắng xuống. Tao xít mày, tao xít mày thằng khốn! Vừa dứt lời bóng dáng của lòng nhoáng lên trong ánh sáng đỏ quảnh con dao găm trên tay xoay dọc theo hướng thẳng tay, lưỡi dao loáng lên ánh sáng lạnh lẽo lướt về ít thầu của chính. Chính lúc này đã lùi gần về phía cửa sổ, nhìn thấy lòng đang lao đến gã không những không sợ hãi, mà khóe miệng còn nhắc lên một nụ cười. Tiếng nắp bật của con nhếch len bồ văng lên, chẳng con zipbo lúc nào từ luc thức cầm nó trên tay, trực chờ bật lên ngọn lửa hung tàn. Thật chó! Tiếng dũng bên kia hét lên giận dữ, cái đó là một bóng dao găm bày vút, Bèn một tiếng con dao găm gạt bay chiếc giếp trên tay của chính lại, thuận lực cắm ngập vào cổ gã. Chính ôm cổ Hô linh khủ khủ, ánh mắt sợ hãi vẫn nhìn chầm chầm vào lông. Sự tình diễn ra quá nhanh khiến cho lông cũng không khỏi ngỡ ngàng. Hắn còn chưa kịp đưa ánh mắt về phía của Dũng thì phía bên kia một tiếng phẩm vang lên, lòng sợ hãi vội nhìn lại. Không, Dũng! Lông gạo lên múa dao lao về phía cuối phòng, nơi mà Dũng đang nấc lên từng đợt dưới chân của Trung. Hồi nãy khi Dũng phát hiện chính định dùng lửa thiêu chết cả đám rồi nhanh chân chạy ra ngoài, Dũng đã vội vàng dùng món nghề thuận tay nhất của mình, phóng một mũi dao đánh tàn đầm biểu của chính. Công thuần thế giết chết hắn. thế nhưng mà ngay lúc Dũng phân tâm Trung đã không bỏ lỡ cơ hội, từ phía sau lào tới găm mạnh một dao vào lưng của Dũng. Tất cả sự việc phát sinh quá nhanh, khiến cho Dũng thậm chí cả lòng cũng không kịp phản ứng. Bây giờ khi mà Long lao lại tung cức đạp bay chung khỏi Dũng, thằng bạn thân nhất của hắn đã thòi thóp. Đúng lúc này thì tiếng gọi của xe cảnh sát hú vang lên đọc bên ngoài. Trung nét mặt sợ hãi tái mặt. Trung nét mặt tái nhợt vì mất máu. Cổng thêm vừa rồi trong lúc đắc ý khi mà đâm dũng một sao. Hắn đã bị lòng dồn sức đập mạnh. Mặc dù hiện tại Trung rất muốn giết lòng. Nhưng mà tình trạng cơ thể không cho phép. Hắn nhanh chóng lao ra ngoài theo đường cửa sổ rồi trốn thoát long quan sát thấy tất cả nhưng mà hiện tại mối quan tâm duy nhất của hắn là dũng trước mặt nạ hề trên mặt của dũng được long tháo xuống cho thoáng khí ánh mắt của dũng đang dần dại đi khiến long đau đớn vô cùng trong thời khắc đứng giữa làn danh của sự sống và cái chết dũng đã dùng những hơi thở cuối cùng của mình để nói cho long một bí mật bí mật mà ba năm qua hắn vẫn luôn âm thầm tìm hiểu bí mật mà hiện tại đã có lời giải. xin lỗi mày vì tao mà ngọc mới chết oan tất cả tâm để trong vali ở nhà mai chú toàn chú toàn sẽ những lời chăn chối còn chưa trọn vẹn cánh tay của dũng đã buông thõng nhưng đầu mắt mang theo đầy sự đau thương vẫn nhìn long chầm chầm. có lẽ dũng không cam lòng khi công lý chưa được thực thi ngay lúc mà long đang đau đớn ôm chặt thi thể của dũng từ cánh cửa phòng bị cảnh sát đạp tung mai là người đầu tiên lao vào cảnh tượng hỗn loạn xác chết rải rác khiến cô không khỏi sợ hãi bộ miệng la lớn Khi đó, Mai đưa mắt nhìn về góc phòng nơi mà Long đang ôm thi thể của Dũng. Sợ hoàng loạn bùa vây tâm trí của Mai, cô thất thần khi nhận ra đôi giày của người đang được Long ôm kia là giày của Dũng. Đôi giày mà cô mới mua cho hắn. Mai thất thần lên tiếng bước lại xuống của Long, miệng lắp bắp gọi tên Dũng trong vô thức. Phía ngoài cửa rất nhiều cảnh sát bước vào, trong đó đa phần đều là đồng đội cũ của Long. Nhìn hiện trường thảm khốc ai nấy đều sợ hãi đưa mắt nhìn hắn. Lòng vẫn ngồi đó không đáp, thế vậy những cảnh sát kia đành tiến hành điều tra thu thập chứng cứ. Kết quả ban đầu nguyên nhân chết của chính là do dao găm cắt đếch động mạch cổ cùng khí quản. Còn Dũng thì bị một nhát chí mạng đâm thủng phổi dẫn đến tử vong. Phía bên dưới tầng một thi thể của gã thề mò bị giết bởi hung khí sắc nhọn cứ được tìm thấy. Khi quan con dung thi bi mot nhat chi mang đam thung phoi dan đen tu vong phia ben duoi tang mot thi the cua ga the mo bi giet boi hung khi sac nhon cu đuoc tim thay khi nay theo sự chỉ dẫn của Mai, tất cả những dấu vết đều được thu thập cẩn thận. Long cùng Mai được đem về trụ sở công an lấy lời khai và nguyên nhân có mặt tại hiện trường. Sau khi xác định những chứng cứ thu thập tại hiện trường, công an kết luận Long không trực tiếp ra tay giết người nhưng có có hành vi gây thương tích. Hán bị giam chờ xử lý. Sáng hôm sau, Mai và ông Toàn đưa bố của cô tới trại giam thăm Long. Cống không quên mang theo chiếc vali trong đó có thư của Dũng. Đưa Tay của Long run rẩy khi nhận lá thư của Dũng từ tay của ông Toàn. Hắn cẩn thận mở ra, trên đó lưu lại nét chữ ngoạch hoạc của Dũng. Lòng lướt mặt đập nhanh, nội dung trong bức thư khiến sự đau đớn cùng phận uất trên khuôn mặt của Lòng càng hiện rõ. thì ra đêm đó cá hề đứng trước mặt Lòng chính là Dũng, nhưng người bắn Ngọc không phải là hắn mà là Hiếu. Dũng không biết vì sao Hiếu lại làm như vậy, nhưng có lẽ điều đó liên quan đến Lòng. Trong thư Dũng còn nhắc tới việc hắn cũng có tình cảm với Ngọc, và cũng chính vì vậy mà những năm qua, Hắn âm thầm điều tra việc kết quả khám nghiệm từ thi của Ngọc bị tráo đổi Mặc dù Ngọc đã chết thiếu cũng đã chết Nhưng Dũng vẫn muốn tìm lại sự minh bạch cho cái chết của Ngọc Bởi vậy hắn mới nhờ ông toàn bố của Mai Dựa vào những mối quan hệ của ông ấy lục lại hồ sơ năm đó Cuối cùng sự thật cũng đã được làm rõ Những tài liệu ghi rõ viên đạn găm trong thân thể của Ngọc Là từ súng của Hiếu đã được tìm thấy Tạo hết những dòng chinh thư của Dũng đôi mắt của lòng lòe đi Cuối cùng tất cả sự thật đã được phơi bày. Sự đau thương mất mát khiến lòng không thể đứng vững. Hắn ngồi sụp xuống góc phòng khóc như một đứa trẻ. Hắn khóc thường cho cái chết của Ngọc và Dũng và cũng khóc vì cuối cùng công lý đã được thực thi. Trước ngày hôm đó, dưới sự hợp tác của các ban ngành công an cuối cùng tìm ra chung cùng tổ chức do Thái cầm đầu. Cả hai bị bắt cùng với số hàng chuẩn bị chót lọt qua biên giới. Theo lời khai của Thái và Trung, ông Huấn cũng bị triều tập để điều tra. Tuy vụ việc liên quan đến chính phía công an không thu được bằng chứng, ông Huấn đứng sau trì đạo. Nhưng với việc lạm dụng quyền lực móc nối với tay chân thân cận trong ngành, dung túng cho tổ chức xã hội đen buôn bán văn vật cổ cấp quốc gia, ông Huấn cũng phải nhận sự trừng phạt thích đáng của pháp luật. Sau chi đao nhung voi cả mọi chuyện đã kết thúc và sự yên bình vốn có của thành phố Hoa Lệ cuối cùng cũng trở lại, nằm nằm dưới sự giúp đỡ của ông Toàn cùng quá trình cải tạo tốt, lòng được tải ngoại. Hắn lại bắt đầu một con đường mới, con đường thực thi công lý của bản thân. Dù không có cảnh phục trên thân, nhưng trong trái tim của lòng có sự nhiệt huyết của một trinh sát xuất sắc. Công bóng sáng của Ngọc và Dũng vẫn không ngừng động viên. Khích lệ hắn vững tay lái luồn lách qua các con hẻm nhỏ, truy đuổi những kẻ cướp trên mọi nẻo đường. Để rồi vài năm sau người dân thành phố biết đến thắn với một thân phận mới, đó là Lòng Keng Hiệp Sĩ Đường Phố.